Hồng Hoang Tiệt Sáo Tiên Tôn. Không ăn cỏ thanh lương. Chương 822 Tinh Hải. 822 Tinh Hải. Đây. Xin cảm ơn bản nguyên hiện. Ngày lành năm, năm 88 mạnh mẽ khen thưởng. Cám ơn 7000 tinh vực vé tháng. Cảm tạ sự ủng hộ của mọi người. Phá. Tùy một tiếng quát lành Nhất thời đinh nhạc ở tại không gian kỳ gì chính là nghiện nát. Đinh nhạc từ giữa đi ra, chính thức bước chân vào bên trong tòa đại điện này. Trong đại điện rất lớn, nội bộ tình cảnh càng là chính mình hàng vạn hàng nghìn dị tưởng để cho đinh nhạc khiếp sợ. Ngẩm đầu nhìn lại, dĩ nhiên là một vùng biển sao dày đặc không đỉnh, đấu chuyển tinh di, vô cùng tinh quang buông xuống ở trong đại điện. Rất thô giáp Này không giống như là một cách đại điện Ngược lại là một mảnh thế giới Tinh thần như biển không gian thật lớn Người như thế nào nhanh như vậy đi ra Thật bất ngờ Dương Ngọc Nhi sớm liền ở ngay đây chờ đợi đinh nhạt Cái này thần giáp cùng nơi này có chút liên hệ Dương Ngọc Nhi nói Hai người bắt đầu tìm kiếm Bên trong tòa đại điện này bốn phía có rất nhiều cao lớn môn hộ Chừng hơn 20 mươi đảo Toàn bộ đều là nhắm chặt Thần Quang không ngừng lưu chuyển Hiện nhiên là có phòng hộ Vừa rồi hốn độn tử Sơn hai vị kia đã muốn tiến nhập một cánh cửa Dương Ngọc Nhi chỉ một đảo bị mở ra môn hộ nói Những môn hộ này đều là giống nhau như đúc Căn bản là không có cách nào khác nhau. Đinh nhạc nhìn một chút cũng là có chút không nắm chắc chú ý. Bất quá lúc này Dương Ngọc Nhi cũng là nói. Cái này thần giáp có chút phản ứng. Chúng ta tìm cái phản ứng mãnh liệt nhất đi. Đinh nhạc gật đầu. Một có gì nhỉ? Hai người tìm được một tòa xem ra không có đặc biệt gì môn hộ. Thần quang lưu truyền. Vạn đảo đồ xuất hiện. Tử khí bốc lên bắt đầu phá giải này cửa chính phía trên bí pháp Có chút khó khăn à Vạn đảo độ nhếu mày Đây là đại đảo cảnh cường giả lưu lại thủ đoạn Cho dù khả năng chính là tùy tay lâm vào Nhưng là để cho nhân luống cuốn Mà đúng lúc này Chỗ cửa lớn Một bóng người đột nhiên đi ra Vị cường giả này đinh nhạt cũng không nhận ra Nhưng là là một vị cường đại tứ kiếp bá chủ Vị này tứ kiếp bá chủ quan sát một vòng Theo sau cũng là chính mình tìm một cánh cửa bắt đầu động thủ Nhưng hắn cũng là bắt đầu mạnh mẽ phá giải Thần thông hạ xuống Nổ vang từng trận Không thể trì hoắn Đinh nhạc cũng chuẩn bị xuống tay lấy ra thánh mâu Điều này làm cho cách đó không xa vì cường giả kia ánh mắt đều là tham lam Đối với hắn mà nói Hồng mông đạo tinh đều là phế phẩm Chẳng có tác dụng gì có Bởi vì hắn tới đây vẫn thần cảnh chủ yếu là vì mặt khác cơ duyên tới Bất quá đinh nhạt tên tuổi Hiển nhiên hắn cũng đã được nghe nói Không hề động cái gì ý đồ xấu Không nói đinh nhạt bối cảnh Chính là đinh nhạc thực lực của chính mình đều là vô cùng cường đại, soạt. Màu vàng ấm mâu quang lưu truyền điểm vào cửa chính phía trên, nhất thời thần quang lay động văng diệt không ít. Tương đối mà nói, thánh mâu lực công kích tuyệt đối đủ mạnh, không bao lâu nữa. Đinh nhạc liền mạnh mẽ đánh tan cửa chính phía trên phần lớn thần quang. Còn lại, không cần đinh nhạc động thủ, Vạn đảo đồ nổ vang chấn động Cánh cửa này phía trên thần quang chính là hoàn toàn băng diệt Cửa chính sau khi là một đảo hành lang dài răng dặc Thần quang lưu chuyển bốn phía trên vách tường đều có đảo văn xuất hiện Còn rất nhiều Đinh nhạc cười cười Tế lên vạn đảo đồ chính là vọt vào Dọc theo đường đi thần quang bắn tói dựng lên Nện ở vạn đảo đồ phía trên bang bang rung động khí bốn phía, này có một đảo khai, nhưng vào lúc này, mặt sau, một thanh âm chuyển đến, tùy theo, một bóng người xuất hiện, cũng không quản bên trong đinh nhạc hai người, trực tiếp chính là vọt vào, tránh ra, là một ông lão, cả người đều là mang ra thổ không lâu hơi thở. Đây là hỗn đổn bên trong vị ấy đã muốn ngủ say thật lâu cường giả. Khả năng là vừa xuất thí. Ý nghĩ cũng không phải rất thanh tình. Đinh nhạc cười lạnh. Cũng không nói nhàm. Xoay người chính là một quyền. Phịch một tiếng. Lão giả hộp máu bay ngược trở về. Ngã ở phía trên cung điện. Sắc mặt hoàng sợ. Lần này để cho trong đại điện mặt khác hai vị cường giả đều là chấn kinh rồi, dập tắt trong lòng tiểu tâm tư. Đi đến cuối hành lang, lại là gặp một cánh cửa, cũng không có cái gì ngoài ý muốn. Đinh nhạc vài cách chính là phá tan cấm chế, chuyện này cũng không có gì ý tốt bên ngoài. Đại đảo cảnh hành cung. Hắn làm sao có thể ở chỗ sở của chính mình bên trong bày ra một ít sát khí vô hạn cấm chế bí pháp đây Cũng không có ai lại lá gan đó dám sông vào Tiến vào bên trong Đây là một tòa rất lớn mật thất Rất trống chày Chính giữa có một tòa thạch thai Bên trên bày 3 cái hộp ngọc Không có hồng mông tỉnh Hai người có chút thất vọng Mạnh mẽ phá khai rồi ba cái hộp ngọc. Nhất thời. Hào quang rực rỡ bốc lên. Lói sáng toàn bộ mật thất. Ông ông ông. Một kiện bít trường kiếm màu xanh lam từ một cái hộp ngọc bên trong nhảy ra ngoài. Quang hoa rực rỡ. Dương Ngọc Nhi trên người thần giáp lâm vào chấn động. Phát ra âm thanh lanh lành. Là một bộ. Dương Ngọc Nhi vui sướng. Đưa tay chính là bắt được trường kiếm. Thanh trường kiếm này thân kiếm rất dài nhỏ. tỏa ra ánh sáng lung linh. Cũng là không có khí linh tồn tại. Nhưng nàng nhẹ nhàng vung lên. Đinh nhạc liền cảm nhận được rất mạnh uy lực. So với bình thường cực phẩm chí bảo mạnh hơn rất nhiều. Đinh nhạc nhìn một chút mặt khác hai cái hộp ngọc. Đều là cường đại trí bảo. Một kiện ngọc lưu ly giống như lồng cháo, rất nhẹ nhàng, có rất cường lực phòng hộ. Còn có một chương không biết làm bằng vật liệu gì làm tấm võng lớn màu đen. Uy lực kỳ diệu, Đinh Nhạc chính là thô lưới lớn, đem ngọc lưu ly cách lồng cho Dương Ngọc Nhi hộ thân. Tùy theo hai người phản hồi, Đinh Nhạc nhìn một chút. Phát hiện thậm chí có 7 chấm chấm chấm8 cái môn hộ đều là được mở ra Những môn hộ này bên trong đều là đại đảo cảnh cất chứa Một có một kiện vật phạm, lại thử mặt khác Lần này hai người ra đi Từng người lựa chọn một cánh cửa Đinh nhạc tốc độ rất nhanh Không đến bao lâu xuất hiện lần nữa ở trong một gian mật thất Lần này hắn thu hoạch một viên thần đan To bằng long nhãn Sáng mờ vô tận Tông hiệu tạm thời không biết Nhưng chỉ là kia phân khí tượng Khiến cho Đinh Nhạc kinh hỉ Oanh Lúc này Tới cung điện này nhân càng ngày càng nhiều Mỗi người đều là vô cùng kích động Đại đảo cảnh cất chứa Để cho nhân cũng có thể điên cuồng Tuyệt thế bá chủ thấy Cũng có thể quen mắt Đinh Nhạc thấy được hốn độn Tử Sơn phía trong hai vị kia cường giả Hai người kia tốc độ thật nhanh Trong nháy mắt liền vượt qua bốn năm cánh cửa Thu hoạch rất lớn Nhưng tùy nhân càng ngày càng nhiều Người đến sau tự nhiên là không cam lòng Nhất thời có người đồng thủ Tam kiếp chân đảo cũng dám tới nơi này đem ra Xa xa một vị tứ kiếp bá chủ ngăn chẩn Dương Ngọc Nhi Ánh mắt lạnh lẽo đưa tay tóm tới Dương Ngọc Nhi quát nhẹ Huy động xanh lam trường kiếm Kiếm quang dài nhỏ Thổi phù một tiếng Tứ kiếp bá chủ đều là thiếu chút nữa Bị chém tới song xuôi cánh tay Máu tươi nhỏ xuống Ui lực tuyệt đối kinh người Thật mạnh trí bảo Có người nhìn không được Lại hướng thoạt nhìn yếu nhất Dương Ngọc nhi ra tay Nhưng lúc này đinh nhạt như trước tới rồi Thánh mâu phá không Hào quang một tiếng Trực tiếp xuyên thủng một người thân hình Phịt một tiếng vang lớn Tứ kiếp bá chủ kêu thảm thiết vấn lạc Để cho rất nhiều người đều là trong lòng cả kinh Đều cút ngay Đinh nhạc cầm thép Thánh mâu quét qua Để cho rất nhiều người sắc mặt đều biến Hốn đổn linh bảo nơi tay Ở đây cũng không có mấy người là đối thủ của hắn Mà phía sau, trong đại điện toàn bộ môn hộ đều là được mở ra. Tới trước người đều là có rất lớn thu hoạch. Nhưng hồng mông tỉnh cũng là không thể có một chút tung tích. Rất nhiều người mục tiêu đều là hồng mông đảo tinh. Đinh nhạc cũng là nhếu mày. Nơi này nếu là không có hồng mông tỉnh, vậy thì có tìm. Nhưng vào lúc này, Hỗn độn tử sơn bên trong hai vị cường giả đột nhiên chuyển động Bọn họ thân hình vừa động Trực tiếp bay lên trời Trong trước mắt chính là vừa nhập đỉnh đầu kia mảnh trong tinh hải Biến mất không còn tâm hơi Chưa xong còn tiếp